thật ra thì ở đất nước nào cũng thế nếu như nhật bản có mười truyền thuyết đô thị đáng sợ ở trung quốc thì nó có cả một cái series về truyền thuyết đô thị đáng sợ thì thật ra ở việt nam cũng thế có những cái truyền thuyết đô thị rất đáng sợ à, nó giống như kiểu là tôi đã từng được nghe về cái câu chuyện về, về ở một cái bến xe nọ tôi xin phép mà tôi không kể ra chính xác là ở đâu như ở một cái bến xe nọ nó cũng có nó cũng có cái truyền thuyết về một cái bà già、Đấy. một bà già mà cứ chỉ bắt tuyến xe đêm đi vô nam、Đấy. cứ đi đến cái giờ đó là thấy có bà già c h ấ m gậy bắt tuyến xe đêm đi vô nam nếu như mà những cái ông tài xế lâu năm mà ông biết ông đã ở đó làm việc đó lâu năm ở bến xe đó、thì、ông biết thì ông sẽ không cho bài lên ông sẽ lấy cái bánh gạo các bạn nếu như mà những bạn nào mà làm nghề lái xe hoặc là những bạn nào mà nhất là có bác có chú làm nghề lái xe lâu năm thì trên xe rất hay để bánh gạo các bạn bánh gạo、ừ. đồ đức hải không phải、được. tôi đâu có nói là bến cũ thái nguyên đâu đấy là ông nói nha tôi không có nói nha đồ đức hải đấy là ông nói trên xe để bánh gạo thì nếu như mà những tài xế lâu năm là sẽ cho bà già mấy cái bánh gạo ơ chứ không có cho lên xe rồi đi còn những cái ông nào ông tài nào thứ nhất là có thể là cái bữa đó là ông tài đó ông đi thay rồi hoặc là những ông tài mới không biết thì sẽ để bà lên xe và các bạn biết là những cái chuyến xe đêm ấy thì khách nó rất là ít và nó thường thường nó sẽ bắt khách dọc đường nhiều hơn là bắt xe từ bến thì trên cái chuyến xe đó là kiểu gì đi nó cũng gặp t r ụ c t r ặ c kiểu gì nó cũng gặp t r ụ c t r ặ c nhẹ thì nổ lốp k h ổ n g xăm bục t é t nước kiểu kiểu đại h á i nặng thì có khi là còn t a i n ạ n kiểu gì cũng thế thì thế cho nên là cái c á n h tài xế Những cái bên xe đó họ vẫn cứ kể chuyện với nhau đặc biệt là là là à, những cái bác tài xế g i à các bác cứ thường khuyên những cái anh tài m ớ i là nhớ nó cái, cái, cái, cái giờ mày đi xe đêm、đó. m à mới đi ra cổng bến đi được một hồi mà thấy cái bà già đó như vậy Thì nhớ là lấy cái bánh gạo cho bà ấy thôi đừng để bà lên xe bà hỏi ra thì mới biết là đấy là một cái bà già ăn xin bà già ăn xin chả biết từ đâu bà ấy về đó về cái bến bà ăn xin quanh quanh bến v à rồi cho đến một cái đêm mưa gió bão b ù n g khủng khiếp lắm sáng sau người ta thấy bà ấy, bà ấy chết bà ấy chết ở gần bến đó thì người ta nói rằng là bà ấy muốn về quê để chết ở nơi xứ người mà thế nên là bà ứng vậy bà ấy đi đi n h ờ xe như vậy đó còn ví dụ như một cái truyền thuyết khác nó cũng là cái truyền thuyết đô thị là cái truyền thuyết về về người ta gọi là, là mẹ mụ、đó. mẹ danh mẹ mụ Ở Một cái cây cây cây cây cây cây cây cây c â Một c á i c ô n g viên y cây cây cây cây c â n cây c â c á y cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây c â n g â y cây cây cây n â y cây cây c â s cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây c â i cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây c y cây cây cây t â à c h y c â cây cây cây cây cây cây cây cây cây c a y cây cây cây cây cây cây cây cây c loanh quanh thế nào mặc dù là để ý lắm cẩn thận lắm loanh quanh thì đứa bé nó, nó sẽ lạc đi đâu mất đấy nó lạc đi đâu mất và phải tìm lôi mắt ra cũng không có thấy rồi đến đúng một cái khung giờ nào đó đứa bé nó tự về nó tự về đúng ở cái ghế đá công viên đó và nó kể là, là có một cái, cái, cái, cái, cái, cái bà bà ấy dẫn chúng nó đi Cứ đi vòng qua n h v ò n g quê a ba tay quanh n vòng quanh. Nó nhìn thấy ba, mẹ, rồi người thân người quen này nọ đi tìm nó Nhưng nó không gọi được. Bà ấy cứ nắm tay, bà ấy dẫn nó đi vòng quanh cái công h thấy tìm ấy Bà bà mẹ rồi đi gọi đi cái i được cứ v người đó Đi qua Welcome v ư ơ n Thị Mến n Đi qua g nhà người quen người thân nhưng không gọi được và người nhà người thân người quen không thấy Đó cho đến khi đến cái giờ đó là bà ấy lại thả ra cái đứa bé nó về đúng cái ghê đ ó và ngồi đấy là người nhà tự giác những cái người đi tìm tự khắc nhìn thấy cái, cái truyền thuyết đó là cái truyền thuyết mẹ mụ mẹ mẹ danh mẹ mụ nó ở dưới thành phố nó có rất là việt nam mình Nó cũng chẳng biết là nó có thật hay không các bạn tôi không biết nhưng mà người ta kể nó là như vậy người ta kể như vậy. người ta d ỉ tai nhau、ấy. vâng quyền đó em nghe đấy mấy, mấy bạn tác giả đó hồng dung hồng diếc vâng quyền đó, các em nghe các em có thể là khai thác、đó. nói chung là anh để anh hóng hớt được nhiều thứ hay ho lắm. hơn nữa là từ hồi anh đọc truyện ma các bạn ấy cũng kể cho anh nhiều cái sự tích hay l ắ các bạn ấy kể cho anh nghe anh kể lại thôi nó có nhiều cái truyền thuyết hay lắm rồi cái truyền thuyết c á i anh giao hàng cái giai đoạn trước thì nó không gọi là anh shipper mà nó, nó dặn như kiểu là mấy cái người mà họ gửi gửi chuyển phát qua những cái hệ thống chuyển hàng lớn、đó. thì gọi là cái anh giao hàng nó chưa, nó chưa có nhiều những cái dịch vụ chuyển phát chuyển hàng như bây giờ thì có cái anh giao hàng anh bị anh bị tai nạn chết khi đang giao hàng đến một cái khu nhà tập thể thì c á c bạn biết là cái khu tập thể ngày xưa cái khu tập thể nó xây từ ngày xưa n、no, ó no, no, no, no, no, u tối lắm à, có mình cũng đ a n g nghiên cứu để liên hệ bản quyền huyền linh dị giới của hoàng nam nghe đ ặ c nhân những khu tập thể kiểu ngày xưa Nó x â y nó u tối lắm anh chị em nào mà ở thái nguyên ở găng thép đi sang khu tập thể năm tầng thì các bạn sẽ hình dung ra được cái sự u tối nó hẹp nó bí nó u tối nó như thế nào cái hành lang nó hẹp hành lang nó có mét cầu thang nó cũng vậy nó vòng vòng vòng mét khu tập thể năm tầng là một trong những khu tập thể rất là lâu đời Nó、có khi được xây từ những cái năm n ă mươi m sáu mươi lâu rồi đó. Thì... À, cái anh dang chân đ ư a n h g đ a n g t r ê n đường g i a n g chân đ ư ờ n h d a n ị c h ế t t h ế là Ở cái sân t h ế là người ta t ừ đ ó trở đi là người ta đ ồ n n h a u r ằ n g là c ứ t h ỉ n h t h o ả n g có người lại thành cái bóng d á n g của cái anh giao hàng tại vì đặc trưng của cái thời đó là mấy anh giao hàng anh ấy anh ấy chở trên cái xe cái xe máy cái xe máy cũ hoặc là cái xe đạp nó có những nó hai bên cái túi nó giống như mấy cái chú bưu tá ngày xưa đó, các bạn mấy cái chú bưu tá nó có cái túi cái túi màu xanh xanh giống như c á i ba lô bộ đội nó, nó gác lên cái đằng sau xe đó hai bên là để hàng、Thì、đó sau đó là khi mà, mà, mà lên xuống xe để lên dao thì anh k h o ắ c qua c á i vai này để lên dao mà chứ nó không để xe để xe mất thì người ta lại thấy anh cứ đi đi lại lại ở trên cái cầu thang、đó. cái cầu thang của cái khu tập thể、đó. mà các bạn biết những khu tập thể này xưa cầu thang nó cũ nó bé mỗi một cái nhịp nghỉ của nó thì nó lại có một cái bóng đèn mà cái bóng đèn dây tóc cái bóng đèn nó có mười hai vô nó đỏ quanh quạch nó gây nó u ám nếu cứ đi mà gặp thế nếu mà đi mà gặp á thì anh sẽ hỏi anh sẽ hỏi tên là một cái nhà nào đó mà chắc chắn là không có ở trong cái khu tập thể đó、à. thế nếu mà ví dụ mà ai biết mà trả lời mà lắc đầu bảo là không biết tức là biết là cái anh đó là cái anh anh anh anh, anh gì rồi không trả lời cứ thế mà cắm đầu mà đi thì chả sao mà ai mà trả lời đ ó các bạn ai mà trả lời đ ó b à má nguyên cả đêm đó nó dắt đi nó dắt đi loanh quanh vòng quanh hai cái nhịp cầu hai cái vòng tức là cái khu tập thể ngày xưa đó các bạn nó, sẽ, nó không phải chỉ có một đường cầu thang đâu mà bao giờ nó cũng có hai hướng cầu thang mà người ta mặc định với nhau rằng đó một hướng là để chuyên đi lên và một hướng là để chuyên đi xuống người ta mặc định với nhau là như vậy bởi vì nó binh n ó nhỏ mà ngày xưa đi xe đạp là còn phải bê luôn cả lên trên trên trên trên phòng đó các bạn trên cái nhà mình cái gian nhà mình ở đấy đ ợ dưới rồi nó hốt sao xe máy thì lác đác người có người không đúng không xe đạp thì bê hẳn lên trên thì cái cầu thang nó bé như vậy thế nên l à n g ư ờ i ta m ặ c đ ị n h l à để một đ ư ờ n g lên đ ư ờ n g xuống t h ế là nếu mà t r ả l ờ i đ ó、ah, À c á i a bà k i à n h à nha vương quyền n ữ lắm không có đem không, không, không, không có ai là vương quyền cả ờ là thôi b à mẹ nó d ắ t đi nó d ắ t đi nguyên đêm loanh quanh cứ lên cầu thang bên này xuống cầu thang bên kia lên cầu thang bên này xuống cầu thang bên kia cho đến khi d i ã n s á n g nó mới quay lại cái mặt nó mặt n ó t r ắ n g bệnh b ệ c h nó, nó quay lại nó nhìn nó cứ dắt tên nè đằng sau nè nó dắt tay như vậy nè đi nào tao dắt đưa tay đ i nào nắm tay nhau bạn nhé thế là nó dắt đi vòng quanh lên lên xuống xuống đi hết nguyên đêm đến d ạ n g sáng thì nó quay lại ở nó quay lại nó nhìn nó dí cái khuôn mặt trắng bành bệch sát vào mặt cái người nọ đó và nó nói là thì tao là vương quyền đây chứ ai <cười> lúc đó thì tỉnh Đái đó rồi là cái truyền thuyết đô thị về cái xích đu ở một cái thành phố nào đó nó có những cái bồn hoa nó không hẳn là công viên mà nó gọi là cái bồn hoa nó có những cái bồn hoa nhỏ nhỏ đó các bạn thì ở đ ó người ta đặt ngày xưa nó, nó đặt những cái xích đu hoặc là những cái đu quay những cái đu quay cái kiểu ngày xưa nó, nó, nó, nó, nó làm nó không cầu kỳ đó các bạn các bạn xem những cái, cái, cái xích đu kiểu ngày xưa họ làm những cái đu quay ấy, họ làm đơn giản lắm đó, chỉ đơn giản là cái bập bênh là một cái, cái ống sắt sau đó là trên họ hàn hai cái m i ế n g để ngồi cứ từ bập bênh lên xuống nó làm đơn giản bởi vì để ngoài trời mà đó thế là ban đêm đó, những cái bác cái chú công nhân mà đi đi làm về muộn đó. Đó, là sẽ thấy có cái đứa trẻ con thấy cái đứa trẻ con nó ngồi trên cái đu quay đ ó nên thế là nó sẽ gọi nó sẽ gọi thế ví dụ n h é ví dụ、uh, bữa nay anh quyết nó đi làm đêm về muộn nó đi qua đó. đó trời nó lặng gió nó u ám bóng đèn đường bên kia đường nó hất q u a tù mà tù mù không mà trời ơi cái xích đu nó tự đưa kéo kẹt tôi không có cái âm thanh của kéo kẹt xích đu tôi sẽ tìm ok bữa sau tôi sẽ tìm cái âm thanh kéo kẹt xích đu ok cái xích đu nó tự đưa nó kéo kẹt kéo kẹt hả rồi sau đó là ở bên kia đó cái bập bênh nó tự bập bênh bập bênh bập bênh và khi mà ánh mắt dõi lên nhìn một hồi nữa là bà má là đến lượt c á i đu quay thấy có cái đứa bé nó mặc váy đỏ mà các bạn biết cái váy đầm cái váy đầm của cái tuổi trẻ con cái giai đoạn ngày xưa đó, nó rất trông nó rất là ngộ nó cái vai áo nó bồng nó bồng anh cảm ơn hoàng nam đã s u p e r chat n g h e cái vai áo nó bồng rồi sau đó là cái cái váy nó cứ xòe xòe ra đó và nó có một cái giày cái giày búp bê màu đỏ nó đáng yêu lắm cái giai đoạn mà mà mà khi mà mà tôi tôi học đến cấp một là tôi vẫn còn nhớ là tôi có rất thích một cái cô bé mặc cái váy đỏ như vậy Thế ngẳng lên là thấy nguyên si cô bé mặc cái váy đỏ đang ngồi đó anh cảm ơn văn lợi nghen anh có cảm ơn văn lợi đã super chat đó, thế là nguyên si có cô bé ngồi đó là cô bé sẽ ngẩng lên nhìn quyết cô bé sẽ cất tiếng chú ơi chú chú đẩy cho con quay với chú ơi chú đẩy xin đu chú đẩy đu quay cho con với À Thế、nếu m à m nếu m ầ nếu m ầ quýt nó biết thì nó đi thẳng nó cắm đầu nó đi thẳng、đó. chứ mà nếu m à nó không biết mà vào nó đu đ ó thì là chết mẹ luôn hả thế là q u y ế t nó sẽ c ứ đứng đó nó quay x á c h đ ồ đến sáng Đến k hoặc i tia nắng đầu tiên chiếu xuống và tiếng chim bắt đầu cất nắng xuống lên đầu đầu h Và là một cái t r u y ề n thuyết nó cũng tương tự như là cái cô bé ngồi xích đu thì là cái cô bé đứng dưới ngọn đèn đường nó cũng như vậy luôn Nó không có con bé mặc cái váy đỏ dễ thương lắm dễ thương lắm、uh -huh. đứng ở dưới cái ngọn đèn đường nó chiếu xuống và đứng nó khóc thế là thế là chú quyết、à、mà lần này thôi bỏ không không không không không không không không h ô n g không không không không không không không không k h ô u g không không không không không h ô n g n g không không không không h ô n g không không k h ú m i n h q u a n g không k h ô h ô n g k n g không k h n g không n h ô n g n g không k h ô h ô n g k n g k n g k h n g đang đứng ở dưới cái ngọn đèn đường nó khóc hở nó khóc tiếng khóc vang lên trong đêm ủa thế làm sao con khóc Ở thế ba má còn đâu sao đứng đây khóc đêm hôm n a y mười giờ đêm rồi <cười> kìa nó trả lời chú làm sao mà khóc không biết đường về đi lạc rồi ờ thế thì thế thì nhà con ở đâu để chú dắt con đi về chứ đứng đây đêm hôm như thế này rồi gặp phải cái thằng khốn nạn rồi nó nguy hiểm đó con ở bên kia kìa thế rồi xong thế là đêm đấy chú minh quang cũng lại bị nó g ắ t mà nó g ắ t đi l ồ n g vòng chú lê minh quang bị nó g ắ t đi l ồ n g vòng nguyên cái thành phố <cười> hello d u y lương d u y lương em nghe xem được cái cốt nào em viết đi hả nó g ắ t đi nguyên cái thành phố đến lúc hết kiệt sức là rũ xuống thôi hả rồi cái, cái cái cái cái chuyện đi nhờ xe thì nó nhiều lắm cái chuyện xe ôm chở mai thì nó quá nhiều chắc là tôi cũng chả cần kể đúng không còn cái cốt cuối cùng là ở bệnh viện bệnh viện hello đặt lầy chào không, em đó ở bệnh viện cũng là một cái nó rất là đáng sợ đó là gì à, ví dụ như thế này À, có cái ông này ông ấy đến、uh, bên, đến đến đến đến bệnh viện thăm trăm trăm người bệnh à, trăm người bệnh đó thầy、uh, đêm khó ngủ một trăm người bệnh thì cũng chẳng ngủ được á khó ngủ đi ra ngoài hút thuốc lá、à. thế là thấy có cái người đàn bà đó ngồi đó tay ẩm ẩm một cái cái, cái Cái đứa nhỏ nó được q u ấ n trong cái khăn n ó cứ ngồi đó nửa đêm khi mà những cái phòng bệnh người ta đã đi ngủ hết người ta đóng cửa tắt điện mà kỳ vậy sao có người đàn bà ẵm mà ẵm cái đứa bé trong cái bọc thì chắc chắn là cái đứa bé nó dặn nhỏ rồi mà ở bệnh viện đó, thì một là cái đứa bé nó bị bệnh đó. hai á là cái đứa bé nó, nó sơ sinh thế thì cứ thế là ôm nó ngồi hát hát d i ú con nó dù như vậy này a cái c ỏ cái vạc cái nông ba cái cùng béo vặt lòng con nào vặt lòng con bé d i ễ m chinh cho tao thế là hai má con nó cứ thế là ngồi đó mà d â u nhau thế thì cái ông này ông mới sốt r u ộ t quá ông mới đến gần thế ví dụ mà ông mặc kệ nó thôi cũng chả đói nha các bạn thế nhưng mà ông sốt ruột quá ông đến gần ông đến gần ông mới ông mới hỏi cô gì ơi à, cô gì thế bây giờ đêm hôm rồi thế làm sao mà không không đi vô trong nhà đ i trong phòng bệnh đ i chứ cháu nó bé như vậy rồi cháu nó đang đang ốm thế mẹ con ngồi ngoài này sương nó rồi lúc cháu nó ốm nó bệnh thì làm nào cô dì ơi ơ kìa cô dì ơi ấy thế là bỗng nhiên cô dừng cô không có hát du nữa à, cô không hát du nữa và cô từ từ từ cố ngẩng đầu lên cố nhoẻn miệng cười nhưng mà Nem. Nó chết rồi còn đâu. Thế trẻ tay nát Thế gật ghế Đến là là là là lại cô cái cái bọc đó là cái cứ ông ông luôn ra rồi sáng giang ngồi đứa nguyên bấy đấy gù Nó đêm bé đó, đêm ghế, đó. À, kính thưa quý vị và các bạn là nhân dịp nói đến cái bệnh viện thì tôi chợt nhớ đến là con, con, con bé em gái tôi còn ít mê như diễm trinh của chúng ta nó làm ở ngành dược không con bé diễn t r ì n h là nhà mình nó làm ở ngành dược thế nhưng cái dịp nói đến cái bệnh viện đáng lẽ là anh kể cái câu chuyện、đó. cái cô hát du á cô ấy đã là cái câu chuyện cuối cùng rồi đó nhưng mà anh chợt nhớ anh cảm ơn văn đức đã tặng sao nghen anh chợt nhớ đến là là còn một cái câu chuyện nữa nó không phải là y mà nó là dược nó là dược à, thế thì cái câu chuyện nó như thế này À, có cái c ô bác sĩ nó coi a cái c â dược sĩ n ọ thì coi vê trực ở bệnh viện mà là phạt đêm cũng phải bán thuốc c á c bạn bất kỳ lúc nào luôn、đó. là cái phòng dược Nó vẫn phải có người trực chắc là cũng chẳng là mấy ai mua đâu nhưng mà vẫn phải có t h i chất tông biết bệnh viện chỗ các bạn nào nhưng mấy cái bệnh viện cho tôi nó đều có cả mấy c ô bán thuốc ở trong bệnh viện đ ó thế rồi đêm đó khi mà cô ấy đang c h á n bỏ tải bỏ lê ra đó ngủ thì không có được ngủ rồi thế là tự nhiên cô ấy thấy có cái cái cái cái chị nọ cái chị nọ chị đi đến mà nhìn trời ơi cái mặt của chị trắng b ì n h bạch à mà cái trắng tái nhợt nó không giống như là cái người con gái người ta trắng mà không giống như là trắng đánh phấn mà cái trắng nó cứ bềnh bệt bần b ệ t á nó ghê lắm và cái chị đó đến chị đứng ở quầy chị đứng trước quầy thuốc nhưng mà kỳ một cái điều á là chị cái quầy thuốc mà ban đêm nó các bạn thì người ta không có để sáng hoàn toàn điện mà người ta chỉ để một cái bóng nó chiếu nó chiếu luôn xuống cái, cái, cái tủ thuốc thôi thì đôi lúc là để cho cái cô dược sĩ là cô ấy giải cái ghế bố đó cái ghế cái, cái gọi là cái g i ư ờ n g gấp đó ở ngay đó là cô ấy tựa lưng cô ấy mơ mơ màng màng cô ấy ngủ chẳng hạn n cho nên là mọi thứ nó tối nó chỉ có nguyên một cái bóng cái bóng mà nó có cái trao ụp để nó d ọ i luôn xuống ngay cái chỗ quầy thuốc thôi thì cái cô nọ nó cô ấy đứng được hơi cách xa một tí và cô ấy cô ấy nói à, chị dược sĩ à, chị bán cho em là kim khâu c h ỉ khâu cái loại để khâu vết thương hở đó rồi chị bán cho em thuốc giảm đau chứ tình hình là cái người đó đang bị đau lắm giảm đau loại nặng nhất có thể rồi cả kim khâu c h ỉ khâu à, chị ơi thế nhưng mà bây giờ cái thuốc giảm đau thì chúng em phải bán theo đơn của bác sĩ thôi chứ tụi em không có bán tồn lôm được còn cái kim khâu chỉ khâu thì được mà chị mua cái kim khâu chỉ khâu là cái, cái mũi cái mũi kim khâu đ ó nó là cái mũi vòng hay là cái, nó là cái mũi mũi mũi mũi đã khá i là nó có nó có, nó có nó có một số loại mũi kim khâu riêng anh t h n h không làm ngành y không biết anh nghe người ta kể vậy thôi nó tức là mỗi một cái loại mũi kim khâu nó sẽ có dành để khâu riêng một cái kiểu nào đó có lẽ là các bạn làm y sẽ biết thế nhưng nhưng mà cái cô này thì cô ấy Cô、nói như vậy nói như vậy thôi thế thì không bán được thuốc giảm đau hả chị chứ mà cái người đó bây giờ đang đau đớn lắm chị ơi thôi thì chị bán cho em kim chỉ khâu mà cái loại nào mà để khâu cho những cái, cái người đã bị be bét nhất đó rồi anh cảm ơn nguyễn văn đức đã s ú t chát nghe rồi thế là cái cô này đó Cô l ấ y cho đ ủ c á c t h ứ l o a y h o a y đ i vô l ụ c lọi l ấ y c á c t h ứ xong đ i r a c h ả t h ấ y ai nữa. đ i r a rồi chẳng thấy ai nữa t h ì c ứ t ò m ò lắm bà quay la. v ừ a m ớ i đ ứ n g đ â y mà đ â u mất r ồ i k h ô n g b i ế t là v ừ a m ớ i đ ứ n g đ â y x o n g lại chạy đi đâu đ ó Thế l à c ô ấy đi r a k h ỏ i q u ầ y cô n g ó bên phải cô n g ó bên t r á i t h ì đúng l ú c t h ì t h ấ y lao n h á o Ở ngay bên bạn nhà bệnh viện đó, thì người ta thường thường ta biết cái cấp cứu các cái cái khu Thì Mà là là để cái quầy thuốc là ở gần n cái khu vực cấp cứu khu h ấ thường Để làm sao c o tiện nhất bất thuốc t Khi cái phải cái cần ngay h kỳ mà là thường thường là có Quầy gì đó thường ở những khu trung tâm mà nó rất là gần khu cấp cứu thì cô thấy ở bên đó nó đang nhốn nháo thế là cái cô chinh này cô ấy đi cô ấy tò mò cô qua bên đó cô coi xem nó có, nó, nó có cái gì mà nó nhốn n h á o thế thì vừa mới đi đến nơi á là nguyên si thấy một đám người nhà đang k h à o khóc g ụ c ở trên một cái băng cáng ở trên đó là đã có một cái nạn nhân c ủ a một cái vụ tai nạn c â hỏi ra thì có cái nạn nhân của m ộ t cái vụ tai nạn Đã chết bác sĩ không thể cấp cứu được tại vì đã vào nơi là chết rồi thế thì cái cô này cố tò mò cố ngó vô anh cảm ơn nguyễn hậu đã tặng sao nghe cố ngó vô để xem xem nó như nào mà sao mà tự nhiên cố cảm giác nó có cái gì đó trời ơi cố vừa ngó vào thì cố nhận ra cố bàng hoàng bởi vì trên cái khuôn mặt của cái cô kia đó một nửa cái khuôn mặt đang nằm ở trên cái băng c á n đó thì đúng thật chính là đó c h í n h là cái c ô mà hồi nãy đ ế n m u a m u a thuốc giảm đau và m u a cái kim c h ỉ để k h â u đó. c h í n h là cái c ô đó còn m ộ t n ử a bên mặt đó không biết là bị t a i nạn k i ể u gì nhưng mà nó b ầ y nha y n ó b a b é t không ha và chắc chắn là v ớ i cái khuôn mặt đó thì c h o dù có chết rồi thì chắc chắn là người ta cũng phải phải phải, phải làm những t h ủ t h u ậ t để k h â u lại c h ứ nó b a b é t không ha nó đ á n g sợ c ò n c á i n é t mặt bên này, c á i phần m ắ t nó còn được gọi là nguyên vẹn. t h ì đúng là g i ố n g y h ệ t cái khuôn mặt m ặ của cái c â hồi n ã y c ô đến c ô m u a thuốc.、Ủa、vậy là sao. bay o m b đã t ặ n g sao ok thì c h、uh, i a sẻ với a n h c h ị e m một vài cái t r u y ề n thuyết đô thị t h ậ t ra thì nó có rất Nó rất là nhiều nó rất là nhiều những cái t r u y ề n thuyết đô thị t h ú v ị mà mình đã t ừ n g được nghe k ể mình đã t ừ n g là h ó n g h ớ t thì t ạ i v ì m ì n h rất là thích tôi nói thật với a n h c h ị e m là tôi rất thích Cái t r u y ề n thuyết đô thị tôi thích lắm